Phức tạp Đại tá lên tiếng nhắc nhở Tôi phải làm gì với một quả trứng bây giờ? Giò bà thống thiết hỏi Bella, Bella Có nhiều thứ để làm với một quả trứng lắm Mon Uplet chẳng hạn Secretario mau mắn gợi ý Ôi trời Đúng, chỉ cần liếc qua từ điển Bách Khoa là chúng ta sẽ biết làm thế nào để có được món ớp lết khiến người ta thèm cháy giái. Cái đó có ở trong tập 15, vần o. Einstein cả quyết nói. Không được nói thêm một từ nào về món ớp lết nữa. Do bà đã hứa với cô hải âu tội nghiệp kia rằng sẽ chăm lo cho quả trứng và đứa con của cô ấy. Anh ấy đã thề nguyện bằng danh dự Và lời thề của một con mèo ở cảng Cũng là lời thề của mọi con mèo khác Vì thế không ai được dờ tới quả trứng kia Đại tá trịnh trọng tuyên bố Nhưng tôi không biết chăm sóc một quả trứng như thế nào cả Tôi chưa từng làm việc ấy bao giờ Giò bà ngao lên vô vọng Sáu con mắt hướng về phía Einstein Mày ra trong cái từ điển bách khoa trứ danh của nó Có thứ gì đó liên quan tới chủ đề này Uh, tôi uh, tôi nghĩ tôi phải ngâm cứu tập 20 chữ T Các bạn có thể chắc chắn rằng Chúng ta sẽ tìm thấy mọi thứ cần thiết để hiểu rõ quả trứng Nhưng ngay lúc này tôi đề nghị phải có hơi ấm Hơi ấm cơ thể, thật nhiều hơi ấm cơ thể Einstein lên giọng thuyết giáo, dạy đời Có nghĩa là anh phải nằm ra đó Nhưng đừng có mo đừng, đừng có sao ta Đừng có làm món up late Secretario nói thêm Chính là điều tôi định đề xuất đấy Do bà Anh ở lại đây coi trường quả chứng Và chúng tôi sẽ tháp tụng Einstein Đi xem cái tư điện uh, Cái uh, Cái trụ đèn bách hoa Ôi trời ạ, Anh biết tôi định đề cập tới cái gì rồi đấy Chúng tôi sẽ quay lại đây tối nay Với thông tin hữu ích Và chúng ta sẽ cùng trôn cô hải âu đáng thương này Đại tá sắp xếp công việc Trước khi nhảy vọt lên mái nhà Einstein và Secretario theo chân nó Zorba bị bỏ lại ở nơi ban công với quả trứng Và cô Hải Âu đã chết Rất khẽ khàng Nó nằm xuống và khều quả trứng lại gần bụng Nó thấy thật kỳ cục Nó nghĩ tới chuyện mình sẽ bị chọc ghẹo ra sao Nếu hai con mèo vô lại vừa chạm mặt lúc sáng Trông thấy nó lúc này Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa Và vì thế được sử ấm dưới ánh mặt trời Nó ngủ thiếp đi với quả trứng lốm đớm xanh kề ngay bên cái bụng to tròn mập ú, đen tuyền của nó. Chương 9. Một đêm buồn. Dưới ánh trăng đêm, Secretario Einstein, Đại tá và Zorba đào một cái hố dưới gốc cây dẻ. Một lúc trước đó, hết sức trông chừng để không bị con người nào trông thấy. Chúng đã tha cô Hải Âu từ ban công xuống sân trong. Rất nhanh, chúng lăng thân thể cô Hải Âu xuống dưới cái hố và phủ đất lên, rồi đại tá gửi tới cô lời ca thán trịnh trọng. Huynh đệ mèo chúng tôi, trong đêm trăng ngần này, phải kết lời vĩnh biệt những gì còn lại của quý cô Hải Âu bất hạnh mà chúng tôi còn chưa kịp biết tên. Tất cả những gì chúng tôi biết Nhờ tri thức của người anh em Einstein Là cô thuộc lọa ngân Âu Và có lẽ cô đã bay tới đây Từ một miền xa xôi Nơi những con sông đổ về với biển Chúng tôi chỉ biết chút ít về cô Nhưng điều quan trọng là cô đã giá từ cuộc đời Khi vừa tìm tới được ban công nhà Zorba Anh ấy là một phần của chúng tôi Tất nhiên rồi Và rằng cô đã trao tròn niềm tin cho anh ấy rồi bà đã hứa sẽ chăm sóc, chăm lo cho quả trứng cô sinh ra trước khi nhắm mắt, cho con chim non sẽ được sinh ra từ nó và sau đó điều khó khăn nhất trong tất cả, thưa các huynh đệ, anh ấy sẽ hứa à anh ấy đã hứa sẽ dạy con chim non biết bay. Bây tập hai vần b chúng nó nghe thấy Einstein lầm bầm qua mớ râu dài. Đấy chính xác là những gì Ngài Đại Thố định nói Anh cướp lời ở ngay cửa miệng Ngài rồi Secretario nhỏ nhẹ mỉa mai Những lời hứa thật khó hoàn thành Đại tá tiếp tục lờ Secretario đi Nhìn chúng ta biết rằng một con mèo ở cảng biển Luôn giữ tròn lời hứa của mình Và để điều đó trở thành sự thật Tôi phân công người anh em Zorba đây ở lại cùng quả trứng Cho tới khi chim non ra đời và người anh em Einstein sẽ ta cứu cuốn từ điển. Từ điển. Từ điển. Từ, từ biến bách khoa. Ờ, mấy cuốn sách của anh ấy xem liệu anh ấy có thể học được gì về nghệ thuật. Bây lượn. Và giờ đây, chúng tôi kết lên lời tựa giá cuối cùng với cô Hải Âu. Kẻ đã trở thành nạn nhân bởi thảm họa do con người gây ra. Hãy để chúng tôi vươn cổ về phía mặt trăng, cùng dên xiết bài ca vĩnh biệt mà mọi con mèo ở cảnh đều hay biết. Và ở đó, dưới gốc cây dẻ già, bốn con mèo bắt đầu cất vang lên bài kinh cầu buồn thảm. Âm thanh oao oao của chúng nhanh chóng được nhân thêm bởi tiếng những con mèo hàng xóm và rồi tới những con mèo ở bên kia dòng sông, hợp sướng thê thiết của bầy mèo con hòa chung cùng tiếng tru của lũ chó tiếng chim chiếp thê lương của những con chim hoàng yến trong lòng, của bầy sẻ trong tổ, tiếng ộp hoạp buồn bã của những con ếch và thậm chí cả tiếng rít thủng màng nhĩ của con đười ươi Matthew. Ánh đèn sáng lên trong mọi căn nhà ở Hamburg và đêm đó tất cả cư dân của thành phố phân vân tự hỏi họ đã làm nên nổi gì mà khiến bọn thú trở nên đau buồn như vậy. chương mười con mèo ấp trứng con mèo muôn to đùng mập ú dành nhiều ngày để nằm cạnh quả trứng trong chừng nó nhẹ nhàng khều quả trứng trở lại bằng bàn chân mềm bông không lộ vuốt mỗi khi những cử động vô tình của cơ thể đẩy nó ra xa độ một hoặc hai phần trong những ngày khó chịu dài lê thê đó thỉnh thoảng do bà thấy thật uổng phí thời giờ Bởi có vẻ như nó đang phải chăm lo cho một vật thể không sức sống Một hòn đá dễ nứt vỡ Cho dù có màu trắng lớm đớm xanh Có một lần Cơ thể nó bị chuột rút do không được vận động Bởi vì theo như mệnh lệnh của đại tá Nó chỉ dám rời quả trứng để đi ăn và đi vệ sinh chỗ cái thùng Nó thấy thèm được biết Liệu con chim con có lớn lên chút nào Bên trong lớp vỏ canxi cứng cáp kia không Nó ghé sát một tay vào quả trứng Rồi tới tay kia Nhưng nó không nghe thấy bất cứ âm thanh nào Nó cũng chẳng may mắn hơn Khi cố gắng nhìn xuyên vào bên trong quả trứng Bằng cách đặt nó ra trước ánh sáng Lớp vỏ trắng đốm xanh thật là dày Và hoàn toàn không để ánh sáng chiếu qua Đại tá, Secretario và Einstein Tới thăm Zorba hàng đêm Chúng thường xuyên kiểm tra quả trứng xem Liệu cái đại tá gọi là chu trình mong muốn Có diễn ra hay không nhưng ngay khi chúng nhận ra quả trứng trong yên nguyên như hôm đầu tiên, thì chủ đề trò chuyện của cả bọn thay đổi. Einstein không ngừng lải nhải than phiền về chuyện bộ từ điển bách khoa của nó không cho biết chính xác về thời gian ấp trứng. Chi tiết tạm chấp nhận được nhất có thể lấy ra từ những cuốn sách dày cộm kia nói rằng giai đoạn đó có thể kéo dài từ 17 tới 30 ngày tùy theo đặc tính loài của chim mẹ. Ngồi ấp trứng thực không dễ dàng chút nào với con mèo mung to đùng mập ú Nó không thể nào quên được cái bữa người bạn của gia đình chủ vốn nhận trách nhiệm trong nơm nó Chợt nghĩ rằng sàn nhà cần được lau dọn và quyết định bật máy hút bụi lên Mọi buổi sáng, suốt thời gian người bạn ở đó Do bà phải giấu quả trứng sau mấy chậu hoa cảnh trên ban công để ra quấn quýt với con người tốt bụng đã dọn rửa cái thùng vệ sinh của nó và cho nó thức ăn Nó meo meo đầy biết ơn, cọ cọ mình quanh chân người ấy Để rồi ông ta đi về không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng Do bà mới ngoan thật là ngoan Nhưng sáng hôm đó, sau khi quan sát cái máy hút bụi rẹ rẹ chạy quanh phòng khách và phòng ngủ Nó nghe người đó nói Và giờ tới lượt ban công, bụi chắc đóng tảng quanh mấy chậu hoa đó mất rồi Khi người bạn nghe thấy tiếng xoảng của cái bác đựng hoa quả vỡ tan tành Ông ta chạy về phía bếp và hét tướng lên ngay ở cửa Mày mắc chứng gì thế? Giò ba, nhìn xem mày vừa làm gì đây này? Biến ra khỏi đây ngay, con mèo điên này Mày mà bị mảnh thủy tinh đâm vào chân nữa là xong đấy Thật đúng là một sự sỉ nhục quá đáng Giò ba rón rén bò khỏi bếp Đuôi cụp giữa hai chân Giả vờ như đang xấu hổ chết đi được Rồi phi thẳng với tốc độ tối đa ra ban công. Thật không dễ gì mà lăn được quả trứng Từ mấy chậu hoa vào trong các phòng ngủ Nhưng đã thành công Rồi nó đợi ở đó cho tới khi người bạn dọn dẹp xong mọi thứ và ra về. Jorba đang gà gật khi màn đêm buông xuống vào ngày thứ 20, vì thế nó không nhận ra rằng quả trứng nhúc nhích thật chậm nhưng đang nhúc nhích như thể đang cố lăn trên mặt sàn. Một cú nhói ở bụng khiến Jorba tỉnh giấc. Nó mở mắt và hết sức lo ngại khi nhìn thấy một chớp nhỏ màu vàng cứ xuất hiện rồi biến mất qua vết nứt của quả trứng. Nó kẹp vững quả trứng bằng hai chân sau Và nhờ thế Có thể nhìn thấy con chim non mổ lấy mổ để Tới khi cái lỗ đủ rộng cho một cái đầu trắng Bé xíu ướt nhẹp ra khỏi vỏ trứng Má Con chim non chiếp chiếp gọi Rồi bà không biết phải phản ứng ra sao Nó biết là lông của mình đang ống như than Nhưng dường như nỗi xúc động và xấu hổ Đã khiến nó ngượng hồng lửng cả người Trường 11 Làm mẹ khó lắm chứ chẳng đùa Má, má Con chim non Giờ đã chui hẳn ra khỏi vỏ Chìm chíp một lần nữa Nó trắng như sữa Nửa thân mình được phủ một lớp lông vũ mềm Ngắn củng, lấm chấm Nó loạn trọn bước vài bước Và ngã bịch vào bụng Zorba Má, con đói Nó liếp chíp Mổ lên lớp lông của Zorba Biết cho nó ăn cái gì bây giờ? Einstein chưa bao giờ hướng dẫn Zorba cho chim ăn. Nó biết là bọn hải âu ăn cá, nhưng nó biết đi đâu để kiếm được một mẫu cá bây giờ. Zorba chạy vào bếp và lăn trở ra một quả táo. Con hải âu non đứng dậy trên hai cái cẳng rung rẩy và tấn công quả táo. Cái mỏ màu vàng nhỏ xíu gõ bếp bếp lên lớp vỏ trái cây dày cuối như cao su, bị nảy ngược. Con hải âu non bắn văng ra sau và ngã đập lưng xuống đất. Con đói! nó kêu chép chép giận dữ. Má, con đói. Do bà tha con chim vào trong bếp và cố giúp nó mổ vào củ khoai tây, rồi một chút thức ăn của mèo từ ngày gia đình nhà chủ đi vắng. Nó không có nhiều thứ để lựa chọn cho lắm. Nó thấy hối hận vì đã liếm sạch bát thức ăn trước khi con hải âu nở. Tất cả đều vô ích. Cái mỏ bé xíu quá mềm và bị uốn cong khi con hải âu cố mổ củ khoai tây hay thức ăn. Rồi khi đã đi đến cực điểm vô vọng, dò bà chợt nhớ ra rằng con hải âu non này thuộc loài chim và chim thì ăn côn trùng. bởi thế, dò bà chạy vùi ra ban công và kiên nhẫn đợi bọn rùi đậu xuống trong tầm vuốt. cũng chẳng lâu la gì để bắt được một con rùi và nom mớm cho con hải âu non đang đói ngấu. con hải âu non mổ lấy rùi, ngậm nó vào mỏ và nhắm tịt mắt lại nuốt chửng. Ngon quá xá má ơi, con muốn ăn nữa. Nó chiếp chiếp vui sướng. Giò bà chạy ra ngoài lần nữa và bắt đầu nhảy tới nhảy lui trên ban công Nó đã tóm được tổng cộng 5 con rùi và một con nhện thì từ mái nhà của căn hộ bên kia sân vọng tới tiếng hai con mèo cù bất cù bơ mà nó vừa dằn mặt hôm trước. Ê, hey, trong kìa cô, thằng béo đang tập thể dục nhịp điệu kìa. Người ngợm như thế kia, chắc chắn nó là một vũ công rồi. Một con nói, meo, Tao thì nghĩ nó đang tập Arabic đấy. Trông nó giống một cái bình tuyệt đẹp Thật duyên dáng, thật phong cách Nè, cục mở Người ta đang chăm chút mày để thi hoa hậu hả Còn thứ hai cũng nheo nhéo, Cả hai con cùng cười hô hố An toàn ở phía bên kia sân Zorba rất sẵn lòng cho chúng Hưởng tí hương vị của mấy cái vuốt sắc Như dao cạo Nhưng chúng là ở xa quá Bởi vậy nó quay lại với con hải âu háo đói Cùng mẻ côn trùng vừa bắt Còn hải âu nò ngấu nghiến nuốt năm con ruồi Nhưng nhất quyết không động tới con nhện Nò nề Nó ở một cái rồi xích người lại Sát bụng của Giò Ba Má con buồn ngủ rồi Nó khẽ liếp nhít Nghe này Tớ xin lỗi về chuyện này Nhưng tớ không phải là mẹ của đằng ấy Giò Ba khẽ nói Tất nhiên má là má của con Và là một bà má rất xịn Nó đáp và nhắm mắt lại Khi đại tá Secretario và Einstein xuất hiện Chúng thấy con hải âu non Đang ngủ ngay cạnh Zorba Chúc mừng Thật là một con hải âu non xinh đẹp Nó nặng bao nhiêu thế Einstein hỏi Hỏi hang kiểu gì thế Tôi có phải mẹ nó đâu Zorba cáu kỉnh. Nhìn đó là câu mà người ta thường hỏi Trong những dịp này Đừng có hiểu lầm ý tôi Thực tế thì nó là một con hải âu xinh đẹp đấy Đại tá nói Thật khủng khiếp, quá khủng khiếp Einstein rên lên Rồi nhồi cả hai chân trước vào miệng Liệu chúng tôi có thể biết Cái gì khủng khiếp đến thế không Đại tá thắc mắc Con chim hải âu này Không có cái gì để ăn cả Điều đó thật là khủng khiếp, khủng khiếp làm sao Anh nói đúng Do ba đồng ý Tôi đã phải kiếm cho nó mấy con đùi Và tôi nghĩ chắc còn lâu nó mới lại thấy muốn ăn nữa Secretario Anh còn đợi gì nữa? Đại tá dặm chân nùng nóng. Scusi, senor, nhưng tôi không hiểu ý của ngài. Chạy về nhà hàng và mang lại đây một con cá mồi ngay Đại tá ra lệnh. Ơ, sao lại là tôi? Tại sao... Tên tôi là gì ấy nhỉ? Tại sao Secretario luôn là con mèo chạy vặt hở? Nhúng đuôi anh vào cái thứ Bezena đó, Secretario. Chạy đi kiếm cá mồi đi, Secretario. Sao lúc nào cũng là Secretario này Bởi vì tôi này Thưa quý ngài tốt bụng Chúng ta sẽ được sơi món mực Romana Đại tá đáp lời Đó có là lý do tốt chăng Ôi Cái đùi khốn khổ của tôi vẫn còn bốc thứ mùi bên dây Oh Mamma mia Có phải ngài vừa nói là mực Romana Secretario hỏi trước khi chạy vụ đi Má Đám kia là con gì thế còn hải âu non lép chép Chỉa cái mỏ về phía bọn mèo Má Nó gọi anh là má kìa Ngọt ngào ghê Einstein thốt lên trước khi bộ mặt của Zorba Kịp ném cho nó lời khuyên rằng Nên suy nghĩ kỹ về chuyện đó Ờ Caro Amico Anh đã làm tròn lời hứa thứ nhất Anh đang thực hiện lời hứa thứ hai Và giờ chỉ còn lại lời hứa thứ ba thôi Đại tá tuyên bố Phải, cái dễ nhất, dạy cho nó bay Giò bà mỉa mai nói Chúng ta sẽ làm được việc đó thôi Tôi đang tra trong từ điển bách khoa Nhưng việc nghiên cứu cũng mất thời giờ lắm Einstein an ủi nó Má, còn đói còn hải âu cắt ngang Chương 12 Hiểm nguy phía trước Mọi chuyện phức tạp bắt đầu vào ngày thứ hai sau khi chim con nở. Do bà phải dùng tới biện pháp dứt khoát hơn để người bạn của gia đình không phát hiện ra con hải âu non của nó. Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, nó lật ngược một chậu hoa rộng, úp lên con chim non rồi ngồi lên đó. Thật may là ông bạn không đi ra ban công và không thể nghe được tiếng chim chíp phản ứng của con chim khi ông ta ở trong bếp. Người bạn như thường lệ dọn rửa cái thùng của nó, mở cái hộp đựng thức ăn và trước khi rời đi, Ông ngó ra ban công Tao hy vọng mày không bị ốm Zorba Lần đầu tiên tao thấy mày không chạy hoắn lên Khi tao lấy thức ăn cho mày đấy nha Mày làm cái trò gì mà ngồi lên cái chậu hoa thế kia Mày tưởng là mày đang giấu thứ gì đó à <cười> Được rồi Con mèo điên này Hẹn gặp lại ngày mai nha Ngộ nhỡ ông ta nhìn xuống bên dưới cái chậu thì sao nhỉ Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi là Dạ dày Zorba đã muốn trộn nháo nhào Và nó phải chạy tới cái thùng vệ sinh Nó đứng ở đó, đuôi ngỏng lên trời Tận hưởng cảm giác xả hơi đã đời Và nghĩ về lời nói của con người Con mèo điên Đó là thứ mà ông ta đã gọi nó Con mèo điên Ừm, có thể ông ta đúng Bởi lẽ hành động thiết thực nhất Là để cho ông ta nhìn thấy con hải âu non Người bạn của gia đình chủ Sẽ tưởng rằng Jorba đang định sơi tái con chim Ông ta sẽ đưa nó đi Rồi nuôi đến lớn Nhưng Jorba đã giấu con chim Dưới một cái chậu hoa Có phải nó điên thật rồi không? Không, không hề Zorba đã tuân thủ thật nghiêm ngặt Những luật lệ danh giá của cộng đồng mèo Ở hải cảng Nó đã hứa với cô Hải Âu trong giây phút lâm chung rằng Sẽ dạy con Hải Âu non biết bay Và nó sẽ làm thế Nó chẳng biết phải dạy dỗ bằng cách nào Nhưng nó sẽ làm Zorba đang thu dọn chu đáo Cái thùng vệ sinh Thì tiếng chip chip thất thanh của Hải Âu non Khiến nó phải phóng vù ra ban công Cảnh tượng trước mắt Khiến máu nó đông cứng lại Hai con mèo hoang đang nằm xà ngay trước hải âu non Đuôi dần giật với vẻ phấn khích Một con còn dí móng vào đuôi hải âu non Dúi con chim xuống May mắn thay Hai con mèo khốn đó quay lưng lại Nên chúng không trông thấy Zorba Toàn thân Zorba căng cứng Ai mà đoán nổi rằng Chúng ta vớ được một món điểm tâm béo bở thế này Phải không cô Con chim này nôm y như bữa sáng của hoàng đế Một con nhèo nhéo nói Má Cứu con. Con chim la thảm thiết." "Hả, phần khoái khẩu của tao là cặp cánh. Cánh con này tuy gầy nhẳng nhưng mà đùi nó trông cũng đầy đặn ngon lành đấy." Con mèo kia bình luận. Do bà trường tới, nó bật xoè mười cái vuốt trên hai chân trước, tóm lấy hai con mèo du đẳng, giọng đầu chúng bơm bóp xuống nền ban công. Hai con mèo cố gắng ngóc đầu dậy, nhưng mỗi lần làm thế, chúng lại sờ nguyên cái vuốt nhọn vào tay. "Má!" Chúng định ăn thịt con Chim non chim chiếc mắt Ăn con của bà ư à, Không thưa bà không phải bọn em mà Một con mèo mếu máu Đầu nó đang dính bếp vào nền ban công à, Bọn bọn bọn em ăn chay thưa bà à, Ăn chay khắc khổ chứ Con còn lại lên tiếng thề thốt Tao chả phải là bà biết gì hết Đồ ngu Do bà rít Sách tay kéo đầu chúng lên Để chúng thấy rõ mặt mình Khi nhận ra nó Hai con mèo ăn cướp thấy lông mình dựng đứng cả lên. À, phải đây anh bạn, anh có đứa con xinh lắm, lớn lên nó thế nào cũng sẽ là một con mèo tuyệt đẹp." Còn thứ nhất cả quyết với Joppa. "Ha xa tới cả dậm cũng nhận ra được ấy chứ. Đúng, à, thật là một con mèo xinh đẹp phải rồi. Còn thứ hai phụ họa. Nó không phải là mèo bỏ ngu này, nó là một con hải âu non do bà đính chính. Đấy, chính là thứ mà tôi thường xuyên nói với anh bạn đây Ai cũng nên có một con hải âu con Con mèo thứ nhất tréo lên Phải thế không anh bạn? Do bà quyết định hạ màn vở hài kịch Nhưng trước hết thì phải tặng cho hai thằng đần món lưu niệm từ bộ móng của nó mới được Nó dí mạnh chân trước Bộ vuốt xé rách một bên tay của hai thằng hèn kia Gào la thảm thiết vì đau đớn Chúng vọt chạy như tên bắn Má của con thật là anh hùng Con Hải Âu ríu rít nói Giò ba nhận thấy rằng Ban công không phải chống an toàn Nhưng nó cũng không thể đưa con chim vào trong nhà Vì có thể làm bẩn tấm thảm Và thế nào rồi người bạn của gia đình Cũng phát hiện ra Đi nào, chúng ta dạo quanh một chút nhé Giò ba thầm thì Rồi nhẹ nhàng tha con chim vào giữa Hai hàm răng. Chương 13 hòa vô đơn chí tập trung tại hiệu tạp hóa Harry. Bọn mèo thống nhất rằng con hải âu non sẽ không thể ở lại căn hộ nhà Rô thêm nữa. Có quá nhiều rủi ro và thậm chí còn nghiêm trọng hơn mối đe dọa từ hai con mèo hoang. Đó là từ con người. Con người không may thay lại rất khó lường. Thường thì với những ý định tốt nhất họ lại phá hoại nhiều nhất. Đại tá lên giọng. Ông nói đúng. Ví dụ, hãy nhìn ông Harry xem. Ông ấy là một con người tốt, tốt trọn con tim. Ông ấy khoái bọn đời ưi và hiểu rằng Matthew cực kỳ thích món bia của ông. Thế là, đùng một phát, ông ấy cứ thấy dúi bia cho nó mỗi khi nó khát. Einstein nói, giờ thì Matthew tội nghiệp của chúng ta là một gã nghiện ngập, nó chẳng còn biết xấu hổ là gì. Rồi mỗi lần uống say, nó lại lè nhè mấy bài hát tục tiểu. Khủng khiếp! Và khi nào họ mới hiểu được việc họ đang làm, hãy nghĩ về cô gái Âu tuyệt vời kia. Quả ý chết vì họ điên cuồng Làm ô nhiễm đại dương với rác rưởi của họ Secretario thêm vào Sau một cuộc thảo luận ngắn gọn Cả đám đồng ý rằng Zorba và con hải Âu non Sẽ sống trong hiệu tạp hóa Cho tới khi nó học được cách bay Zorba sẽ quay lại căn hộ mỗi sáng Để con người không lo lắng vì nó Rồi sau đó sẽ quay lại cửa hiệu Chăm nom con hải Âu Ý tưởng về chuyện cho Pampino này một cái tên cũng không tệ lắm nhỉ Secretario đề nghị Đó chính xác là điều ta đang định đề xuất Ta rất không bằng lòng với cái trò ngắt lời của anh Đại tá cầu nhậu Tôi đồng ý Do ba nói Nó cần có một cái tên Nhưng trước tiên chúng ta phải biết nó là trống hay máy đã Nó chưa kịp nói rõ ý Thì Einstein đã lon ton chạy tới tra cứu tập từ điển Bách Khoa có chữ G Và lật nhanh tới trang có từ giới tính Thật không may Cuốn từ điển Bách Khoa không đã động gì đến chuyện phân biệt giới tính của một con hải âu non Anh phải thừa nhận là mớ từ điển Bách Khoa nhà anh chẳng giúp bọn mình được mấy việc Do ba phàn nạn Tôi không chấp nhận bất cứ lời chỉ trích nào về giá trị sử dụng của bộ Bách Khoa toàn thư Mọi tri thức đều nằm ở trong những cuốn sách này cả đấy Einstein quay lại cẩu kỉnh nói: Thế còn bốn biển thì sao? Đó là một con mèo đi biển cự phách. Ông ấy chính là Gato. Có thể nói cho chúng ta biết Bambino đây là trống hay mái? Secretario cất tiếng: Chính là thư mà này. Ta cấm anh không bao giờ được phép đại tá lấp bắp vì bọn mèo thảo luận hăng quá. Còn hải âu non bắt đầu lượn quanh đám chim nhồi bông. Ở đó có cả chim két đen về tu căng, cầm, đại bàng và chim cắt con hải âu non nhìn chúng khiếp sợ đột nhiên một con vật với cặp mắt đỏ khe đứng ngán đường nó một con vật rõ ràng không phải đồ nhồi bông má cứu con con hải âu non gào lên thất thanh kẻ đầu tiên phi tới chỗ nó là Zorba vừa kịp lúc chỉ nháy mắt nữa thôi con chuột đã vồ tới ức của con chim non rồi khi thấy Zorba con chuột chuồn thẳng vào khe nứt trên tường nó muốn ăn thịt con má ơi Còn hải âu non thổn thức liếp chiếp Rút sát vào bà Chúng ta quên bắn mất mối nguy này Tôi nghĩ chúng ta phải có một bữa nói chuyện Phải quấy với bọn chuột thôi giò bà nói Ta đồng ý Nhưng đừng nhượng bộ bọn nhãi còn đó qua Đại tá nhắc nhở giò bà chui vào khe nước trên tường Bên trong tối đen như mực Tuy nhiên nó vẫn nhìn thấy cặp mắt đỏ lè của con chuột Ta muốn gặp đầu đáng của tụi mày giò bà nói giọng dứt khoát tao là đầu đảng đây. nó nghe thấy tiếng trả lời trong bóng tối. nếu mày là đầu đảng thì nhà chuột chúng mày còn hèn mạt hơn cả loài chán. bảo với thằng đầu đảng của mày, tao muốn gặp nó ngay. rô ba nhấn mạnh. rô ba nghe thấy tiếng chuột lục sục xa dần, tiếng nói trượt theo một đường ống nước, móng vuốt cào sàn sàn. vài phút sau, rô ba lại thấy cặp mắt đỏ loè của nó giữa bóng tối. đầu đảng của bọn tao sẽ gặp mày trong hầm vỏ hào. có một lối đi đằng sau ngực tượng tên cướp biển đó con chuột rít lên. Rò bà đi xuống căn phòng võ hầu. Nó tìm ở phía sau ngực tên cướp biển và nhìn thấy cái lỗ trên tường đủ lớn để nó có thể chui được qua. Nó gạt đám mặn nhện sang bên và trường vào vương quốc của bọn chuột. Chỗ đó bốc mùi nhấp nhác và rác rưởi. Đi theo đường ống nước. Con chuột mà nó không thể nhìn thấy lại lên tiếng. Nó y lời càng bò vào sâu. Bụi bẩn và rác rưởi lại càng bám dày lên lông nó Nó lần mò trong bóng tối Cho tới khi tới được đoạn cống được chiếu sáng lờ mờ Bởi một tia sáng ban ngày mỏng manh Zorba đoán rằng hắn nó đang ở phía dưới con phố Và ánh sáng nó nhìn thấy được Chiếu xuyên qua một cái lỗ trên nắp cống Chỗ đó bốc mùi phát khiếp Nhưng đủ rộng để Zorba có thể đứng thẳng trên cả bốn chân Một đảnh nước hôi thối chạy ngang giữa phòng Rồi nó nhìn thấy đầu đản của bọn chuột Một con vật to tướng, màu xám đen Toàn thân đầy những sẹo là sẹo, Đang lấy vuốt gãy lên gãy xuống cái đuôi vặn Ô la la, nhìn xem ai tới thăm này Một lão béo ục Con chuột đầu đạn rít lên Béo ục, béo ục Hàng tá chuột mà Zoba chỉ có thể nhận thấy Qua những đôi mắt đỏ ké, nheo nhéo nhắc lại Tao muốn các ngươi để cho con chim non được yên Zoba hít hơi rồi nói Vậy đúng là bọn mèo các ngươi đang nuôi một con chim non. Ta biết mà, chúng ta nghe những lời đồn thổi khắp các cống rảnh. Bọn đó nói rằng nó bé xíu, thơm ngon lắm, thơm ngon cực kỳ. <cười> con chuột đầu đạn lít rít. Thơm ngon cực kỳ. <cười> những con khác hòa theo. Con hải âu non đó được loài mèo bảo vệ. Do bà nói không chút ham dọa. Để rồi khi nó đủ lớn các ngươi sẽ sơi nó Không thèm mời tới chúng ta Bọn chuyên liếm láp ngón chân nhà các ngươi ích kỷ lắm Con chuột kia lớn tiếng buộc tội Ích kỷ, ích kỷ lắm Bọn chuột kia nhái lại Các ngươi biết rõ rồi đấy Bọn chuột bị ta tiêu diệt còn nhiều hơn lông trên người ta Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với con hải âu non Thì giờ của các ngươi đã điểm rồi đấy Do bà thông thả nói Nghe đây Con mèo béo kia Ngươi đã nghĩ tới việc làm thế nào Để thoát khỏi chỗ này chưa Bọn ta có thể biến ngươi Thành món mèo say Ngon tuyệt đấy Con chuột đe dọa Mèo say Mèo say Bọn chuột gào theo Đột nhiên Giò ba nhảy tới vồ con chuột đầu đảng, Nó đáp xuống ngay trên lưng Đè đầu con chuột xuống đất Bằng bộ vuốt của mình Mày sắp sửa mất tôi đôi mắt rồi đấy Có thể đám lâu la sẽ biến tao thành mèo say Nhưng mà mày cũng mù tiệt luôn Nào Bây giờ thì mày sẽ để cho con hải âu non được yên chứ <cười> Cư xử của ngươi mới gây sốc làm sao <cười> Được rồi Con chuột chấp thuận Không mèo say Không chim hải âu non Mọi thứ dưới cống đều có thể thương lượng Vậy thì chúng ta sẽ thương lượng Ngươi muốn ta đáp lại gì cho việc giữ mạng con hải âu non Giò ba hỏi Giải phóng con đường qua khoảng sân trong Thằng mèo đại tá ra lệnh chặn đứng con đường bọn ta ra chợ Chúng ta muốn giải phóng lối đi qua sân trong Con chuột chim chít nói, đồng ý, chúng mày có thể đi ngang qua sân trong, nhưng vào ban đêm, khi con người không trông thấy chúng mày, loài mèo chúng ta còn phải giữ thanh danh nữa. Giò ba thả con chuột ra. Nó đi giật lùi ra, không rời mắt khỏi con chuột đầu đảng, và hàng tá đôi mắt đỏ lừ đang nhìn nó đầy căm ghét. Trường 14 Hải âu trống hay hải âu mái? Phải mất ba ngày chúng mới nói chuyện được với bốn biển, bạn của chúng, một con mèo từng ra khơi xa, một con mèo viễn dương đích thực. Bốn biển là con vật may mắn của Hannes, đại nhị. Một con thuyền lớn quyền uy chịu trách nhiệm giữ cho cửa sông Elbe, thông thoáng và không còn bùng cát hay rác rưởi Thủy thủ đoàn trên Hannes, đại nhị, hết sức coi trọng bốn biển, con mèo màu mật ong có đôi mắt xanh biếc kẻ được coi là bạn đồng hành của họ trong công việc nạo vét lòng sông Giang Khó. Vào những ngày mưa bão, bốn biển diện một bộ áo mưa vải dầu không thấm nước được đo cắt theo đúng kích cỡ của nó, y như bộ áo mưa mà thủy thủ đoàn mặc, và nó đứng trên bòn tàu cùng chịu cảnh khắc nghiệt với những thủy thủ kiên cường đã quá quen thuộc với phong ba bão tác. Hannes Daini, con lãnh trách nhiệm nạo vét các cảng biển ở Rotterdam, Antwerp, Copenhagen và bốn biển Có thể kể hàng đống chuyện thú vị Về những hành trình xa xôi đó Ồ vâng, nó đúng là một con mèo viễn dương đích thực Huê hey, huê hey. Bốn biển hét vang khi nó bước vào cửa tiệm tạp hóa Con đời ưu chớp mắt mỉa mai Khi quan sát con mèo tiến lại Nhảy nhót bên này, bên nọ Như một thủy thủ Và phớt lờ vị thế tôn quý đầy quan trọng của nó Là người bán vé tham quan khu trưng bày này Nếu mày không biết chào hỏi cho ra đường, ra lối Thì ít nhất cũng phải trả tiền vé vào cửa Đồ khố rách kia Matthew gầm gừ <cười> Đồ buồn nhìn cánh tả Mày vừa gọi tao là khố rách hả Thằng soát vé xấu xí lắm mờm kia Mày nên biết Toàn bộ đám rận rệp khắp các cảng biển trên thế giới Đã từng gặm lớp da này của tao Ngày nào đó tao sẽ kể cho mày nghe chuyện Một con đĩa đói đã cắm phập vào lưng tao Và uống máu no nê tới mức nó trở nên nặng trịch Và tao không vác nổi nó nữa Rồi tao sẽ kể cho mày nghe chuyện mấy con bậu chét trên đảo Kakatua Phải đốt 7 người thì mới đủ cho bữa cocktail của chúng Nhất mỏ neo lên, đồ khỉ Đừng có trắng mũi tàu của tao Bốn biển ra lệnh và cứ thế đi thẳng Không để cho con đời ươi kịp phản ứng câu nào Khi đã tới căn phòng chứa sách Nó dừng lại ở ngưỡng cửa Và lên tiếng chào bọn mèo đang tụ tập ở đó Chào Bốn biển tự lên tiếng Nó thích được nói xin chào bằng chất giọng khàng khó nghe Nhưng ngọt ngào của Hamburg Thuyền trưởng cuối cùng anh cũng tới Anh không biết bọn ta cần anh đến thế nào đâu Chúng mau mắn kể cho bốn biển nghe câu chuyện của cô Hải Âu Và những lời hứa của Zorba Những lời hứa chúng nhấn mạnh mà tất cả bọn mèo phải giữ Bốn biển lắng nghe và gật gù rất trang trọng <cười> Đồ mực mù thả bậy Những điều kinh hoàng vẫn xảy ra trên biển Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi bọn người khùng hết cả rồi hay sao? Họ lại biến đại dương thành một bãi rác thải khổng lồ. Tôi vừa mới đến đây sau cuộc não vé cửa sông Elber và các anh không tưởng tượng nổi số rác rưởi mà Thủy Triều đã đánh giạc vào đó đâu. Nhiều như khe trên mai rùa biển. Chúng tôi kéo lên bao nhiêu là thùng thuốc trừ sâu, lớp xe hỏng và hàng tấn chai nhựa đáng ghê tởm mà con người đã vứt lại trên các bãi tắm. Bốn biển kể, giọng bừng bừng tức giận. Khủng khiếp, khủng khiếp, nếu mà chuyện cứ như thế này Thì chẳng mấy chốc mà từ ô nhiễm sẽ chiếm trọn tập 15, vầng o mất thôi Einstein thở dài, hết sức căng thẳng Ừ, vậy lão thủy thủ già này có thể làm gì cho con chim tội nghiệp đó đây? Bốn biển hỏi Chỉ mình anh kẻ hiểu được những bí mật của biển khơi Mới có thể nói cho chúng tôi biết Con hải âu non này là trống hay mái? Đại tá đáp Chúng dẫn bốn biển tới chỗ con hải Âu non đang ngủ ngon lành sau bữa tiệc mực ống mà Secretario, kẻ tuân theo lệnh của đại tá chịu trách nhiệm về thực phẩm, mang tới. Bốn biển khều một chân ra, xem xét đầu con chim, rồi vén mớ lông vũ bắt đầu trổ ra ở đuôi chim. Con hải Âu non nhìn do bà bằng đôi mắt đầy sợ hãi. Ôi, cái mông vuốt trẻ đôi cua kênh! Con mèo viện dương thốt lên thích thú. Của hải âu mái bé nhỏ xinh đẹp này Một ngày nào đó sẽ đẻ nhiều trứng như lông trên đuôi tôi vậy Do ba liến đầu con hải âu nhỏ Nó thấy hối tiếc vì quên không hỏi tên hải âu mẹ Bởi chim con Được số trời định tiếp tục cuộc hành trình Đã bị gián đoạn phủ phàng Bởi tội lỗi của con người Sẽ thật hạnh phúc Nếu được đặt theo tên mẹ mình dựa theo việc con chim non đã may mắn Được chúng ta bảo vệ Đại tá công bố Ta đề nghị đặt tên nó là Lucky Ôi, cái mang cá mú đầy khe Giờ thì đã có một cái tên tuyệt đẹp cho con Bốn biển chúc mừng Ta chợt nhớ một chiếc du thuyền xinh đẹp Mà ta từng thấy trên biển Baltic Lucky cũng là tên của nó Và nó cũng được sơn phủ trắng bông Y như cô hải âu bé bỏng này Tôi tin tưởng từ đáy lòng mình rằng Bambi Bambina của chúng ta sẽ làm được những điều kỳ diệu Si, chắc chắn tên của cô bé phải có trong bộ sách to tướng kia, numero 12, vận L. Secretario thêm vào. Tất cả đều lấy làm hài lòng với cái tên đại tá lựa chọn. Năm con mèo đứng thành vòng tròn quanh con hải Âu nhỏ, rướng lên trên hai chân sau, rồi chụm các chân trước lại tạo thành một hình vòm trên con hải Âu, cùng nghi thức rửa tội theo cách những con mèo trên cảng. Chúng ta chào mừng con Lucky, đứa con thân yêu của loài mèo sống trên cảng. Huê! Huê! Huê! Bốn biển ngoào lên khoái chí. Chương 15 Lucky thực sự may mắn. Lucky lớn nhanh như thổi, được bao bọc trong sự yêu thương của bầy mèo. Sau một tháng sống trong tiệm tạp hóa của Harry, Nó đã ra dáng một con hải Âu tuổi thiếu niên Thon thả với lớp lông vũ mềm màu bạc Khi có khách tới tham quan tiệm tạp hóa lật kỳ theo hướng dẫn của đại tá Có mình bất động giữa những con chim nhồi bông Giả vờ là một trong số chúng Nhưng buổi chiều muộn Khi tiệm tạp hóa đóng cửa Và lão thủy thủ già đã đi nghỉ ngơi Nó lại lạch bạch với dáng vẻ Của một con chim biển đi xuyên qua các căn phòng Trăm trồ trước hàng nghìn loại vật thể chứa trong đó Trong khi đó Einstein điên cuồng giở hết cuốn sách này sang cuốn sách khác, tìm ra phương pháp giúp cho bà dạy con chim mới trổ cánh tập bay. Ừm, hmm, việc tập bay bao gồm đẩy không khí ra phía trước và phía sau. Aha, giờ thì chúng ta đã tìm ra yếu tố quan trọng. Einstein ngâm nga vẫn chúi mũi vào một trang sách. Tại sao con phải bay? Lucky hỏi, hai cánh khép chặt vào thân. bởi vì con là hải âu. Mà Hải Âu thì phải bay Einstein đáp Với bác thì thật là khủng khiếp Thật là khủng khiếp nếu con không nhận ra điều đó Nhưng con không thích bay Và con cũng không thích làm Hải Âu Lật Lucky cãi lại Con muốn làm mèo Mà mèo thì đâu có bay Một buổi chiều Nó lạch bạch đi tới cửa ra vào tiệm tạp hóa Ở đó có vụ đụng độ Không mấy dễ chịu với con đời ơi <cười> <cười> <cười> <cười> Tao không muốn phân chim quanh đây đâu Con nhỏ loài giam kia Matthew rít lên ừ, Tại sao ngài lại gọi cháu thế Thưa ngài khỉ Lucky rụt rè hỏi Chim chóc con nào chẳng làm thế ỉ bảy khắp nơi Mà mày thì đích thị là một con chim Con đùi ư nhắc lại với vẻ hách dịch Ngài nhầm rồi Cháu là một con mèo Và rất biết giữ vệ sinh Lucky phản ứng Tìm kiếm sự đồng cảm của con khỉ không đuôi Cháu dùng chung cái thùng vệ sinh với bác Einstein, <cười> Thật là nực cười. Bọn khố rách áo ôm làm trò gì mà thuyết phục được mày tin rằng mày là một trong số chúng thế. Mày ngó là mày tí coi. Mày có hai chân và mèo thì có bốn chân. Mày có lông vũ, còn chúng thì có lông mau. Còn đuôi mày. Ơ, đuôi mày đâu ấy nhỉ? Mày cũng dở hơi chả kém gì con mèo kia. Bỏ cả đời cắm đầu vào mấy cuốn sách rồi kêu lên. Khủng khiếp, khủng khiếp. Đồ chim đần độn. Và mày có biết tại sao lũ đó lại tỏ ra tử tế như thế với mày không? Nó đang đợi mày béo nẫn ra Rồi làm thịt mày thành bữa ăn ra trò Chúng sẽ chén tuốt cả lông lẫn xương của mày Con đùi ươi rít lên Chiều hôm đó Bọn mèo ngạc nhiên khi không thấy con hải Âu xuất hiện để sơi món yêu thích Món mực ống mà Secretario Chôm được từ bếp nhà hàng Cảm thấy lo lắng Bọn chúng chạy đi tìm con hải Âu Giò bà tìm thấy nó buồn bã Nằm rúc giữa đám thú nhồi bông Con có đói không Lucky? Chúng ta có món mực đấy Giò bà bảo nó Con hải âu không buồn hé mỏ Này con thấy trong người khó chịu à Giò bà lo lắng hỏi Con có bị ốm không? Má muốn con ăn để con béo tròn, ngon lành phải không? Nó hỏi mà không ngẩng đầu lên Không, để con lớn nhanh và mạnh khỏe Rồi khi con béo, má sẽ mời bọn chuột tới chén thịt con phải không? Nó lét quét, đôi mắt đậm nước Còn nghe ở đâu chuyện vớ vẩn gì thế hả? Giò ngao lên giận dữ Nước mắt lưng tròng. Lucky thuật lại tất cả mọi thứ mà Matthew đã nói với nó Giò bà liếm khô nước mắt của Lucky Và bỗng nhiên nhận ra mình đang giảng giải cho con hải âu nhỏ Điều mà nó chưa từng làm trước đây Này, con là một con hải âu Gã đời ươi đúng ở điểm đó Nhưng chỉ điểm đó thôi Tất cả chúng ta đều yêu con, Lucky Và chúng ta yêu con Bởi vì con là một con hải âu Một con hải âu xinh đẹp Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo Bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta Nhưng con khác với chúng ta Và chúng ta vui với sự khác biệt đó Chúng ta đã không cứu được mẹ con Nhưng chúng ta có thể giúp con Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Chúng ta cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy. Chúng ta là bạn con, là gia đình của con. Và chúng ta muốn con biết rằng, nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng tự hào. Chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình. Nhưng để yêu thương ai đó khác mình Thực sự rất khó khăn Và con đã giúp chúng ta làm được điều đó Con là chim hải âu Và con phải sống một cuộc đời Của một con chim hải âu Con phải bay Khi con đã học hành tử tế Lucky, ta hứa với con rằng Con sẽ thấy hạnh phúc lắm Và sau đó tình cảm của chúng ta dành cho nhau Thậm chí còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn nữa Bởi đó là tấm chân tình Giữa hai loài vật hoàn toàn khác nhau Con sợ bay lắm Lucky lét quét đứng dậy Khi con tập bay Ta sẽ ở đó với con Do ba thầm thì liếm đầu Lucky Ta đã hứa với mẹ con rồi Con hải âu nhỏ và con mèo mung to đùng mập ú cùng bước đi Con mèo dịu dàng liếm đầu con hải âu Và con chim dũi một cánh vắt ngang lưng con mèo Chương mười sáu 7 Trước khi bắt đầu, chúng ta phải ôn lại phần lý thuyết một lần nữa đã. Einstein lên tiếng. Từ trên nóc những giá sách, đại tá Secretario, do bà và bốn bể đang tập trung theo dõi những gì đang xảy ra bên dưới. Lucky đang đứng cuối hành lang và định hướng chạy đà, còn ở đầu kia là Einstein, chui đầu vào cuốn từ điển bách khoa tập 12, vần NL. Nó đang mở rộng những trang sách viết về Leonardo da Vinci, nơi có hình minh họa một loại máy kỳ cục được học giả vĩ đại người Ý gọi là máy bay. Nếu con đã sẵn sàng, Einstein chỉ dẫn, trước hết chúng ta phải xác nhận độ ổn định của trục đỡ A và B. Kiểm tra hai trục đỡ A và B. Lucky nhắc lại, nhảy nhảy trên cẳng chân bên trái, rồi chân bên phải. Hoàn hảo! Giờ thì chúng ta sẽ thử độ mở của vị trí C và D Einstein lên giọng Nó thấy mình quan trọng không thua gì một kỹ sư NASA uhm, Kiểm tra độ mở vị trí C và D Lucky tuân lời gian rộng đôi cánh Tuyệt vời Einstein nói giọng khuyến khích Bây giờ chúng ta làm lại một lần nữa Con mèo râu hoạp cổ cong, Bốn biển ngoào lên Để cho con bé bay đi thôi Để tôi nhắc lại với anh rằng tôi là phụ trách kỹ thuật cho toàn bộ việc bay Einstein cãi lại Mọi yếu tố cần phải được kiểm tra đầy đủ Nếu không thì hậu quả sẽ khủng khiếp khôn lượng với Lucky Khủng khiếp Naturalmente Anh ấy biết việc của mình mà Secretario nói theo Đó chính là cái mà ta đang định nói Đại tá sôi sục nói Trong suốt tuần qua Có hai chuyện đã xảy ra khiến bọn mèo nhận ra rằng con hải âu thực sự muốn bay, cho dù nó giấu giếm cảm xúc của mình rất khéo léo. Chuyện đầu tiên xảy ra vào một buổi chiều khi Lucky theo đám mèo đi sử nắng trên mái của cửa hiệu tạp hóa Harry. Sau khi khoan khoái tận hưởng những tia nắng trong chừng 1 tiếng đồng hồ, chúng nhìn thấy ba con chim hải âu đang bay phía trên cao trước tầm mắt. Ba con chim trông thật đẹp đẽ, uy quyền, phác họa một đường trên nền trời xanh biếc. Có lúc chúng tựa như bất động giữa không trung thư thái thả mình trôi theo không khí với đôi cánh sải dài. Nhưng rồi với một cử động nhẹ nhàng, chúng lao về phía trước với sự kiêu hãnh và tao nhã có thể khuấy động nỗi ghen tuông trong lòng kẻ quan sát và khiến họ cũng muốn được bay cao như chúng. Có một điều gì đó đã khiến bọn mèo rời mắt khỏi bầu trời và ngó xuống Lucky. Con chim hải âu nhỏ mãi mê ngắm nhìn chuyến bay của đồng loại mà không hề nhận ra rằng mình cũng đang dang rộng đôi cánh. Njinn kìa, con bé mun